Các bạn thân bến trong chương trình đọc truyện Đêm khuê hôm nay của Đ đài tiếng nói Việt Nam Chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn con đường dài vô tận của nhà văn Võ Thị Xuân Hà mời các bạn cùng nghe Thằng nhóc gào lên Rồi những tiếng cười rủng riềng Cả mấy thể loại cười chen chúc nhau Trong cái khoảnh đất quây 9 m vuông Thể loại béo ngậy Đằng đào mà chẳng vậy Cái thằng chiều nay Nó cứ làng vãng mãi Thằng Tùng tốn công ra giả Tới 15 phút Cái thằng chiều nay Mới chịu móc túi ném tiền vào Thể loại tóc tém ré lên Nó ném cả bọc tiền để trong cái ví cộm và cho mình. Còn hơn để móc túi mất. Em nhìn thấy một con non xinh xa phết cứ xấn cạnh nó. Tí nữa thì mất toi cái ví. May mà nó ném vào hộp tiền nhà mình. Giọng đàn ông sương sầu. Gọi bọn tốt đen về đây cho tao. Giọng béo ngậy. Để làm gì? Tóc tém phụ họa. Chúng nó ra mấy cái nhà nghỉ rồi. Cứ để cho chúng nó đi giải khuây. Động tí lại gọi. Đàn ông sương sầu. Mẹ chung mày. Cả chiều nay chúng mày không thấy chúng nó vô tích sự à. Cho ăn lương. Chỉ để làm mỗi cái việc cò mồi. Thằng Lam ăn sau má. suýt nữa để lộ. Chúng 360 ngàn xong thì rút mẹ nó đi. Lại còn muốn đứng lại xem đám móc túi. Còn móc túi nhìn thằng Lam như muốn ăn tươi nuốt sống. Con này, tao biết nó từ đợt lên lạng. Nó mà hỏng việc, nó dám sổ tuệt mấy cái chiêu của cánh mình. Rồi là mệt với lũ đợi ấy. Thì nó cũng đã ăn không ăn hỏng được cái gì với... Giọng tóc tém. Nhưng đứa nào ngu thì phải dội nước lã vào, cho máu nó đông lại, cho đỡ ngu đi ngày mai cắt cơm. Đúng, ngày mai cắt cơm. Cắt cơm. Tiếng cắt cơm sôi lên như mỡ trong chảo gang trên cái bếp rực lửa. Ngoài trời đêm chăng đang muốn lạnh, nhưng có vẻ khí lạnh đã làm đông cứng từng đám mây mờ. Những cái khối đông cứng đó đứng chắn ngang, không cho chăng muốn làm gì thì làm. Gió quên cả thổi Ngây ra xem chuyện rằn dai Giữa trăng và mây Thằng bị dọa cắt cơm Đang lượn lờ trước cửa nhà nghỉ Cái nhà nghỉ này Có bao nhiêu cánh cửa khách không đếm hết được Khách bước vào Thấy dọc ngang cầu thang đi lên Tầng này tầng đó Mỗi tầng lại có những cánh cửa Cấu trúc kỳ lạ Đóng kín dấu hết đằng sau những thứ gì Không rõ Khách vào một căn phòng có cánh cửa đang mở sẵn, khóa còn cắm trong lỗ khóa. Thằng bị dọa cắt cơm liếc mắt vào phía trong phòng khách vừa vào. Cái mặt thằng này trông khá đa tình, xanh xanh dài dài. Những ngón tay gõ gõ vào thành tường, trắng hiếu ra kiểu gì. Khách ngoắc có hàng không? Thằng bị dọa cắt cơm. Thôi cứ gọi tên đó là thằng Lam ăn rau má, ngếch mặt. Hàng gì cũng có, khách ngần ngừ. Thế thì biết đằng đếch nào mà lần, đại để, mày mạnh hàng gì? Dài, mày cút đi, đây phải dùng hết gái thiên hạ, mới đến lượt chúng mày. Thằng Lam cười hề hề, đã dùng thử lần nào chưa mà nói mạnh vậy, cứ thử một lần cho biết rãng nói, thiên hạ người ta chẳng bày cái gì ra mà không có lý cả. Mày cút, cút đi. Số điện thoại, tôi để ở ngoài cửa đây. Lúc nào cần hàng nói cụ thể tên tuổi tính nết, thói quen của thân chủ. Ở Đăng ấy, thì đây cung cấp trước, thu tiền sau, không cần chứng minh nhân dân. Mẹ kiệt. Chiếc gà tàn văng ra cửa, vỡ thành trăm mảnh. Kiểu này, nhà nghỉ lại phạt cậu lễ tân gấp đôi gấp ba đây. Gà tàn là cái đinh gì? Tinh thần thái độ trách nhiệm phục vụ và vân vân vân và vân vân mới là chính chứ. Nhìn cái gà tàn được hóa kiếp thằng Lam ăn sau má vẫn không đổi sắc mặt mãi mái Khẽ cười, nụ cười Việt vương câu tiễn nó lùi lại một bước như là sắp xuống tấn. Lùi bước thứ hai như sắp sửa cúi xuống nếm phân rồi nó quay mắt người bỏ đi. Khách đóng cửa chút dần quần áo. Cái áo lụa tơ tầm màu đỏ đun này, ngày ấy do nàng mua tặng. Ngày ấy, nàng thương chàng sinh viên nghèo, chỉ có hai cái áo sơ mi một xanh một trắng. Cái nào cũng rách sờn mấy chỗ, phải nhờ hàng chữa quần áo sinh viên mạng lại thật khéo. Khi hai người đi ngang qua một siêu thị mini mới mở, nàng rủ vào. Chàng sinh viên tần ngần bên sang hàng quần áo đề biển Phongman. Nàng chỉ cái áo lụa tơ tằm màu đỏ đun hỏi giá. Ôi giá cao ngất ngưỡng bằng 3-4 tháng tiền ăn của sinh viên. Chàng sinh viên như bị sốt. Nàng vẫn thản nhiên ra trả tiền và cười tươi giói. Khi mấy ngày sau đó, nhìn thấy chiếc áo được khoác lên người chàng trai. Còn chàng sinh viên, lần đầu được bạn gái tặng một món quà xa xỉ như thế, thì lúng túng chẳng biết phải cư xử sao cho phải nhẽ. Cử chỉ đôi phần bớt sỗ sàng, thái độ bớt nhạt nhẽo, giọng nói ấm hơn. Hê hey, hê, hey. cánh bạn bảo trong thằng này độ này ra vẻ cái thằng tử tế. Mà hình như nó vượt được con nào ngon hơn cả mèo mù vốt được cá rán chào trống xước. Mà hình như rõ ra là yêu thật rồi. chẳng sinh viên chẳng hiểu mình có yêu thật hay là không, mà thế nào là tình yêu. Đã đứa nào bảo đâu mà biết Nhưng chúng bạn hỏi quá Lại thêm nàng quan tâm ngày càng nhiều hơn Đầm ra quen Thành ra cứ định nghĩa tình yêu là thế này này Cuối tuần gặp nhau đi chơi Uống chút gì đó trong một quán cà phê sành điệu Thích lại rủ nhau vào dạp chiếu bóng Xem phim thì ít mà chọc nhau trong bóng tối thì nhiều Lâu thì cũng quen hơi Không gặp thấy nhớ Thế thằng nào đi với nàng, máu nóng bốc lên mặt, muốn bổ một nhát vào giữa mặt cái thằng khốn đó. Mà tất cả mọi sự xảy ra, do cái chuyện đi chơi với người con gái chồng cũng dễ chịu, rồi vào siêu thị rồi mua áo. Rồi cuối cùng thì chiếc áo rất ăn với thân hình. Nếu bảo yêu nàng vì chiếc áo, thì thật là quá đáng, thật là xấu hổ. Nhưng đúng là sau sự cố mua áo, Quan hệ của hai người có khác hơn. Người này nghĩ, người ấy thật quan tâm đến mình. Người kia lại nghĩ, người ấy sẽ luôn nhớ đến cái siêu thị nhỏ ấy. nó tóm lại, hình như chàng đã bị bỏ bùa. Khách nghĩ ngợi, nghĩ ngợi. Miệng cười méo mó một mình với cái gương gì trong toilet. Nước xối ra rào rào, hự hự từng miệng vòi sen như cống đang dọa vỡ. Khách không thấy mình có ý định gì, lòng nhạt thách. Nhìn ngang dọc cái toilet, lại thấy phía trên một cánh cửa ngang trắng ra kiểu gì làm bằng nhựa xốp Nó treo lửng lơ trên tường, có vẻ như là một cái cửa tủ thì đúng hơn. Cái tủ này có thể đựng được hai người nằm co ở trong đó. Ngày ấy, họ đi với nhau khắp các vùng du lịch. Tiền toàn do nàng chi. Bây giờ không còn nhớ họ đã đi bao nhiêu vùng đất. Cũng không biết nàng đã chi bao nhiêu tiền. Nhưng cái cảm giác lần đầu tiên đặt chân vào một phòng ngủ sang trọng cứ đeo bám chàng trai. Lần đầu tiên được ngủ trong chăn êm nệm ấm bên cạnh một người con gái đang sẵn sàng trở thành đàn bà. Nhưng rồi sự thể là hôm đó nàng đã không thể trở thành đàn bà. Nàng thì cho rằng chàng đã giữ gìn cho ngày vui nhất của hai người. Còn chàng thì lo lắng. Không hiểu cái của nợ kia tại sao lại đưa ra đúng lúc ấy. Họ đi thăm thú rất nhiều nơi, thưởng thức khá nhiều món ngon, mua khá nhiều đồ kỷ niệm. Mỗi khi đi ngang qua một cửa hàng có đề là formal, nàng lại kéo tay chàng vào cho bằng được. Chỉ đến khi đêm xuống là chàng lại chật vật, và nàng lại cảm động. Cảm động đến mức có lần suýt bị chàng đập cho một nhát. Tại sao trên cõi đời này lại có kẻ ngây thơ trong trào và ngu ngốc đến như thế? Có tiếng gõ mạnh ở ngoài cửa. Khách ôm vội cái khăn tắm, mở cửa ngó ra. Chẳng thấy thằng đào, thấy một cái phích nước sôi. Khách sách vào, sối lên vòi ấm, sối tiếp cái chén trà dùng lâu ngày cáu bẩn từ bên trong. Lại thấy có một mảnh giấy nhỏ cài dưới đít phích. Khách tiện tay ném vào sọt xác Nhưng ánh mắt khách bỗng như hoa lên. Một cái gì thân quen đập vào mắt. Dòng chữ ấy. Cái dòng chữ đã in trong tim người đàn ông suốt bao năm dòng. Fogman. Mobile XXXX. Địa chỉ. Lều bạc. Nhóm vui chơi. Phục vụ vào các đêm sau khi giờ ở các hội chợ tan. Không quấy dối khách lúc ngủ trong nhà nghỉ. Biết những việc cần làm trong lúc thức. Trẻ, đẹp trai, gương mặt khả ái, dáng người, hình chữ V. Quá nửa đêm, mưa đổ xối xà giữa mùa đông như mưa rào. Năm nay thời tiết thật là quái đàn, dép sun cầm cập, mặc cả đống áo vẫn không hết dép. Thế mà đang rét như thế, mưa lại đùng đùng đổ xuống. Nước bắt đầu dâng lên trong cái sân rộng mênh mông đang có hội chợ thương mại. Hội trợ này là quy mô nhỏ, chỉ gọi được chừng 30 gian hàng tham gia. Thành ra, mỗi gian hàng phải đóng tiền thuê hết 2 triệu rưỡi. Mà hội trợ lại tổ chức ở xa trung tâm thành phố tỉnh nên khách vào lại càng ít. Trong các lều có tiếng lịch kịch, mưa tối xả hơn, nước ngập cả gian lều, sân dần sát hộp đựng đồ nghề. Thằng bé con mới 7 tháng tuổi khóc, nó lạnh quá. Mẹ nó là cái thể, loại tóc tém buồn như lạc vào địa hình ba trận, ngáp mấy cái rồi bảo nó bằng những ngón tay mềm mại vỗ vỗ. Đến đi, thằng bé lại càng rào to hơn. Thể loại béo ngậy hỏi, còn sữa không? Thể loại tóc tém dầu dầu, hình như sữa của em đông cứng lại rồi, nó không bú được. Có cái bình trường đây này lão kia dậy đổ nước vích vào cho nó trường hộ cái Đàn ông xương sầu bị khu dậy lầu bầu trong cuốn họng. Em gái mày, chứ em gái tao đếch đồng. Thể loại béo ngậy rít trong kẽ sang. Tiếng rít giấu trong cả bóng đêm và tiếng mưa xối xả. Mày đừng có dở trò, đừng có đụng vào em tao. Mày đụng vào thì tao xé xác. Chẳng qua thằng khốn kia bỏ mặt con nó, tao đành phải cho nó theo ít bữa. Chứ đếch tin được cái thể loại mày đàn ông xương xẩu cười hề hề. "Ôi, tao mà đụng vào lại còn để cho mày biết này. Nước đây, nước đây này, đổ vào cái bình trườm kia kìa. cái đồ đàn ông thối nát mày. Trần đời chẳng có thằng đàn ông nào tử tế như tao. Mẹ kiếp, cừu mang luôn cả đám họ hàng nhà mày." Thế loại tóc tém nghe câu được câu mất sen vào. Đi ba cái hội chợ gần Tết này để em kiếm tí cho cháu, rồi em kiếm chỗ bán mấy chương nước, mấy chen nước ở ven bên... thế thôi, thôi không phiền anh chị nữa. Thế loại béo ngậy lại động viên. Anh dễ ác khẩu vậy thôi chứ tốt lắm, mày cứ hay tự ái, chỉ tổ khổ thân. Ra đừng có cái tính sĩ diện tự ái với nhà chồng, đầu đến nỗi phải khổ thế này mà em. Thằng bé lên 8 tuổi, con bà chị tỉnh sóc giữa đêm mưa. Nó cười bảo mẹ nó. Mẹ, con không thấy khổ. Con thấy cả nhà mình đi cùng nhau. Có cả gì và em thế này vui lắm. Con thích như thế này cơ. Thể loại béo ngậy vừa trườm vú cho em gái vừa trều môi. Đúng là con trẻ chẳng biết thế nào là khổ. Mày thích đi thế này là vì được nghỉ học chứ gì. Lại còn đi lừa thiên hạ được tiền nữa chứ. Vì thế mà nó vui, đàn ông sương sầu góp. Thế là tiếng cười he hê, hê, mưa cũng dần tạnh, nước rút dần, có vẻ không dám sông lên những cái nệm và chăn lỏng trồng vốn đã ám đầy bụi và cáu bẩn trong lèo. Nhưng khi nước rút rồi, đêm vẫn chưa tàn, mà cả mấy người của cải nhà vui chơi có thường không ai ngủ được, trừ hai anh em thằng bé. Thằng bé con 7 tháng tuổi bập được một tẹo sữa gì qua ti mẹ, thấy ngọt ngọt thơm thơm nên nó tạm yên lòng, mắt nhắm tít lại rồi ngủ say. Thằng anh con bà chị thì vô tư cuộn tròn trong cái chăn bông tiết kiệm. Mẹ nó đứng dình mãi ở cửa hàng bách hóa cũ của huyện mới chặn được đúng đợt có loại chăn rẻ như cho này. Khí lạnh và không gian ướt sượt ngấm qua da qua thịt. Nhưng chỉ có người lớn mới dễ dàng để đành lòng cho mọi thứ xuyên qua da thịt trái tim mình. Trẻ con thì không như người lớn, mọi ý nghĩ và hành động đều đi thẳng đến đích. Nằm trong cái chăn len cũ, thể loại tóc tém cứ nghĩ đến chuyện chị mình vừa nói. Mình có cái tính sĩ diện tự ái không nhỉ? Ban đầu nhà đấy không chịu cưới mình cho con trai họ. Chúng quen nhau trong một quán ba đêm, lắc lư lắc lư một thời gian thì rủ nhau vào nhà nghỉ. Lần đầu tiên, con bé không thấy có gì là hay cả. Nhầy nhụa, bợt bã, chán nản. Nhưng về nhà còn chán hơn. Nhà là một cái lều nằm ở dìa sông. Nhà có ba mẹ con và một ông bố nghiệm rượu thối phổi nằm bẹp rúm một góc nhà. Thành ra cả nhà hay quên ông cứ quên mất là nhà này còn có đàn ông. Bữa cơm dọn ra cũng chỉ có ba mẹ con. Đêm ngủ cũng chỉ mẹ quấy quá chăn màn. Hai chị em lớn lên như là nấm dải. Nên đi bụi cũng là chuyện thường tình Nhà chồng không cưới Chúng rủ nhau ra đăng ký đại ở phường Rồi về cái liều bên sông Cùng lăn lóc với bố mẹ vợ Đẻ ra một thằng con trai Giống thằng kia như lột Rồi đến lúc nhà chồng gọi thằng kia về cưới vợ ngang đến đấy Thì con bé không chịu được Bế con bỏ theo vợ chồng chị gái Rong ruổi khắp các hội chợ Làm con mồi cho anh chị Đứa con trai cũng dần lớn Theo các chặng đường đi Thỉnh thoảng, thằng kia gọi điện bảo về. nay không về tao cưới con khác đó. Nhưng càng nói như thế, mẹ con nó lại càng biền biệt. Mình có cái tính sĩ diện tự ái không nhỉ? Thề loại béo ngậy ít cả nghĩ hơn cô em. Đang nhầm tính số tiền tiết kiệm được trong tháng giáp Tết này. Nói đúng ra thì chị gái đi bụi trước. Rồi cũng có người đàn ông cưới chị có trầu cao mâm quả hoi. Rồi họ buôn buôn bán bán, cuối cùng thì chọn cái món vui chơi có thưởng để kiếm sống. Cái món này phải nuôi một đội cò 5-6 đứa, phải đặt hàng chục triệu cho nhà chức trách để có một chỗ trong hội chợ Mà cũng chỉ có hội chợ huyện hoặc hội trợ thương mại tỉnh mở ở những nơi tít hóp khe sâu rừng thảm này. Mà đường đi thì lờm khờm đá gan gà, mời cho cái dạng vui chơi có thưởng cò mồi này vào chứ. Làm gì có cái gì mà thưởng? Ăn còn chẳng đủ, lôi nhau đi hết huyện này đến tỉnh nọ. Giống như cái phim dân di gan gì đó mà họ đã được xem trong một hội trợ có mang phim đến chiếu. Cho bà con kéo đến xem xong thì mua hàng. Mà cũng chỉ duy nhất có lần đó được xem phim. Còn các lần khác toàn là hát. Ban tổ chức hội trợ thuê đâu được những ca sĩ nửa mùa. Chắc lôi ra từ những hộp đêm mà mình từng đến ngày xưa chứ ca sĩ quái gì. Hát trên nền nhạc chùa lét lõm bõm, mỗi năm đến hè, lòng man mác buồn. Đang dép buốt mà còn hát, mỗi năm đến hè, lại còn đám người ngấn ra xem vui chơi có thường nữa chứ. Xong thì xông vào trí chết, có bao nhiêu tiền là móc ra, mong nhận được cái nồi đều, hoặc là cái bàn là ấm điện mang về, nhưng không bao giờ dùng được. Mà thời tiết thế này, Lại ở tận cái góc men phố xếp như thế này, lấy đâu ra khách mà có với chả mồi. Mấy thằng cò nhà mình lại thấy lạng vàng ra mấy cái nhà nghỉ con mồi bán chác gì đó. Hội chợ này kể như lỗ to, mất toi tiền thuê gian. Cứ đàn này lại về tạm cái nhà bên sông của mình chơi với mẹ mấy hôm rồi tính. Đàn ông xương sầu tóp tép miệng. Giá như giờ có món cháo gà mà húp thì đỡ rét đây. Cái con mụ béo nghệ kia khi nãy nó nói gì nhỉ? Con em mụ nếu mình ngày xưa có gặp trước, chắc gì đã thích. Giờ nó là gái một con, trông kể cũng hay hay. Lúc nó cho con bú, ngực cứ chồi ra đến là nõn. À mà thôi, cần nghĩ đến chúng nó mà làm gì cho thối đầu ra. Đám cò mồi có con bé người Quảng Ninh non gầy nhẳng, nhưng con mắt nó cứ lạ lạ. Nó nhìn mình như là con mồi ngon Chờ con thú nhảy trồm lên ngoạm ấy Ờ thôi Cứ biết thế đã Đàn ông xương sầu lật mình một cái Đầu gối chạm vào mông vở Nghĩ thế thôi Chứ nếu mình mà dở trò gì Con này á nó không cho mình ra bã mới là lạ chứ Mà cuối cùng thì thiên hạ cũng hơn gì đó Thực ra nó cũng đảm đang thương chồng thương con Nó ngày xưa cũng đâu đến nỗi Phải tội là nhà cửa thì loành toành Chẳng có của nà gì cả Nhưng mà nó sinh ra phết ấy, Khối thằng buôn xước Chắc mà nhà nó Động mới mê mình đến như thế Hay là mà nhà mình phát cũng nên Nó lấy thằng sinh Chắc giờ làm bà chủ bán bia Đâu phải lăn lóc xó xỉnh bụi đường thế này Mà mình thì Ngày xưa mình cũng khá Ôm được khối em mới chịu đi lấy vợ Kể trên đời này Chỉ có thằng ngốc mới chung tình với một con Quách nhất là vô tư thoải mái trước khi lấy vợ. Cho biết hết trò thiên hạ đi, rồi chung thân với con vợ hôi đủ các kiểu hôi. Nhưng nó là cái chỗ cắm đời mình, tiền cũng thả vào đấy, con cũng thả vào đấy. Ừ, thế mới đau chứ. Thằng bố nó không biết sắp được chôn chưa? Thằng này chắc phải hứa chôn bằng rượu mới chịu nhắm mắt đây. Bên cái lều dựng thêm bên cạnh, con bé người Quảng Ninh thấy lạnh. Dĩ nhiên là con bé được xếp ngủ riêng một góc. Nó quầy qua quầy lại. Thấy lô nhô chăn, lô nhô những cái đầu con trai hôi hám. Nó lắng nghe tiếng lịch kịch bên kia tấm vải được kéo làm dèm, ngăn cách giữa nhà chủ và đán làm thuê. Chỉ cách nó có xài tay, ở phía bên kia là ông bà chủ đang ôm nhau ngủ. Nhưng tiếng lịch kịch lịch kịch mãi không hết khiến nó tò mò quá thể Cái gã chủ này cũng đa tình ra phết. Con này nghĩ, nếu nó mà đong đưa với gã, chắc là yên tâm về làm việc ít nhất là mấy tháng sắp Tết. Lại thêm mấy thằng làm cùng, đứa nào cũng muốn tặng cho nó một thứ gì đó. Thằng Tùng bảo cho sờ một tẹo và Kitty xem thử ti con gái thế nào mà lắm phim ảnh thế. Cho sờ rồi thì sẽ mua cho nó một cái túi sách bán trong hội chợ. Nhưng mà phải đợi lúc hàng túi sách giảm giá khuyến mãi, tức là lúc sắp phản hội. Thằng Lam ăn rau má một lần vật con này ra cỏ trong đêm, khi nó lần sang ngoài bãi cỏ phía sau sân hội chợ để đi dài. Nhưng lại có đám xoay đèn pin đi lần mò cái gì sáng quá ở bên cạnh, đền chúng nó chưa làm gì với nhau cả. Thằng Lam thì thầm rủ nó đi kiếm thêm ngoài. Nó hỏi kiếm như thế nào? Thằng Lam bảo tao là con trai mà cũng kiếm được tiền nhờ như thế, như thế, như thế. Tạm phân công như thế này nhé, tùy theo khách thích thể loại gì, thích tao hay là thích mày. Nếu mày chịu khó chịu khổ một tí, thì cũng kiếm được bộn tiền đó. Con này hỏi khó khổ như thế nào? Thằng Lam hẹn tối mai lúc vãn hội, bà chủ cho thoải mái xả hơi bên ngoài, sẽ dù con này ra chỗ nhà nghỉ, chui vào một phòng độ 50.000 ngàn. Lằn lóc giữa đám cỏ mồi, thằng Lam đang ngủ ngon, bỗng bị đánh thức vì một cú điện thoại di động. Cái di động cũ mềm của nó giật hự hự mấy cái rồi đổ nhạc ten ten. Đám cò mồi cầu nhào rồi lăn người ngủ tiếp. Phía bên kia mà dí tay vào máy sẽ nghe được bản nhạc tóc nâu môi trầm đi dạo phố đông. Phía bên này thì thằng Lam ăn sau má bị cướp mất sức ngủ say. Không biết rằng ngoài kia mưa đã tạnh đêm đã quá nửa mà những cơn gió rét hại vẫn lặng lẽ ào tới vùng đất nhỏ nhoi này. Phía bên kia có giọng của một người đàn ông nhờ nhựa mang màu lụa tơ tằm đỏ đun. Còn nhớ cái gà tàn vỡ không? Hôm sau, trong bồi trời ẩm ướt đe dọa sắp có cơn mưa to đổ xuống. Cả hội chợ lặng lẽ khuất phục sự thua lỗ vì mưa rét. Người ta thấy bầu đoàn thê tử của cái nhà vui chơi có thường nhổ cọc lều rút lui. Mặt mấy đứa làm thuê chảy cả ra Hội chợ vẫn trụ lại Bám đến cùng Mong có nắng Cả nhà vui chơi có thường Người bế con, người vác thùng Xúm xít cùng đám quà mồi Vừa đẩy xe ra khỏi cổng Vừa nhìn lên bầu trời nặng chịu Họ cũng thầm mong có nắng Và trước mắt họ Con đường dài vô tận Dọc đọc nghệ sĩ Việt Hùng vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Con đường dài vô tận của nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Về truyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. truyện ngắn Con đường dài vô tận là một trong nhiều truyện ngắn mang đậm phong cách viết hiện đại, tương tửng nhưng đầy sắc màu cuộc sống của nữ nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Không sử dụng lối hành văn cầu kỳ, lãng mạn, lôi cuốn bạn đọc bởi những tình tiết gai cấn, giật gân. Võ Thị Xuân Hà hấp dẫn người nghe chủ yếu bằng những mảng màu sẫm tối của cuộc sống còn vô vàn những nhọc nhằn vất vả. Với con đường dài vô tận, người nghe như được tận mắt nhìn thấy, tận tay nghe thấy và tận tay nắm bắt làm quen với những nhân vật sống động, có số phận đầy trôi nổi bấp bênh. Các nhân vật trong truyện ngắn con đường dài vô tận không có tên cụ thể mà được gọi bằng những tính cách đặc trưng hoặc hình thức đặc thù. Như thể loại tóc tém, thể loại béo ngậy, thằng bị dọa cắt cơm, gã đàn ông xương sầu, vân Cách gọi tên nhân vật ấy cũng là một trong những điểm mới làm nên sự khác biệt giữa phong cách viết của Võ Thị Xuân Hà với các cây bút khác. Hơn thế nữa, với cách gọi tên nhân vật như thế cũng khiến người đọc, người nghe ấn tượng và giúp họ nhớ chuyện lâu hơn. Từ đầu tới cuối, chuyện dường như dàn trải, không có cốt truyện Không có nhân vật trung tâm Nhưng kết thúc Chuyện lại để lại nhiều dư âm ám ảnh Bởi những câu chuyện tưởng như không có gì đáng nói Thì lại chính là góc phần vẽ nên bức tranh Về cuộc sống của những con người khốn khó Đang tồn tại ở tầng lớp dưới của xã hội Trong thực tế Chúng ta bắt gặp không ít cảnh đời nhung lụa Của biết bao cậu ấm cô chiêu Tiêu tiền như nước Thì với chuyện ngắn con đường dài vô tận Nhà văn võ Thị Xuân Hà Đã cho ta thấy rõ hơn sự đối lập với cuộc sống xa hoa ấy là cuộc sống đầy nhọc nhằn, gian nan của những con người lao động. Giá họ có được một phần trong cuộc sống dư thừa vật chất của những người giàu có, thì chắc những cảnh đời như trong truyện ngắn, con đường dài vô tận sẽ không ám ảnh chúng ta đến thế. với ngay chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam Chương trình đến đây là hết Thân ái chào các bạn